158 Tình yêu đại đồng Khi yêu kẻ khác, chúng ta cảm thấy dễ chịu vào khoảnh khắc đó. Chúng ta không sợ và không muốn bất cứ cái gì khác. Tại sao vậy? Nói một cách đơn giản, bởi vì tình yêu là thượng đế. Khi ta yêu kẻ khác, ta hợp nhất với thượng đế và với mọi sự khác đang sống trên thế gian này. Chúng ta còn có thể muốn cái gì hay sợ hãi cái gì nữa? Nếu ta được hợp nhất với thượng đế và với toàn thế gian. Những cánh hoa rơi rụng khi cây bắt đầu kết trái cũng như vậy. Tất cả những khuyết điểm của bạn rơi rụng đi khi linh hồn bạn bắt đầu tăng trưởng bên trong bạn. Hãy yêu mọi người, kẻ nghèo trong linh hồn, kẻ giàu có và bị hư hỏng. kẻ lạc mất linh hồn, kẻ kiêu mạn cũng như kẻ bị tật nguyện về thể xác. Đừng tranh cãi, giận dữ hay trách cứ họ. Nếu có thể, bạn hãy cố giúp họ trong bất cứ cách nào. Bởi vì bị tật nguyện về tâm linh có thể thậm chí càng tồi tệ hơn tàn tật về thể xác. Hãy yêu kẻ khác không phải cho lợi lộc cá nhân của bạn. mà bởi vì tình yêu mang đến cho bạn hạnh phúc. Chúa giả kẻ nghèo trong linh hồn, the poor in spirit có nhiều cách giải thích. Một tài liệu trên internet nói rằng nếu thay chữ nghèo bằng chữ khiêm cung thì sẽ dễ hiểu hơn. Nghĩa là con người phải nhận thức được ở lỗi sự nghèo nàn tâm linh của mình, spiritual poverty. Một tài liệu khác nói rằng, trái nghĩa với nghèo trong linh hồn là kiêu ngạo trong linh hồn. Tự mãn, cho rằng mình đầy đủ, không cần đến ai kể cả Chúa.